vào thân phận đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận an định không sợ tôm tê hơn u vinh quy quy u cũng đúng đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận an định có thể đi chung với diệp hoa chắc chắn cũng không phải người bình thường có lẽ là siêu thiên tài của thế lực nào đó Hèn chi to gan như thế Hờ Ngu ngốc Thiên tài thì sao Nơi này là thành hắc lĩnh chứ không phải quận thành an định Mỗi năm có hàng tá thiên tài của các đại thế lực chết trong yêu ma lĩnh Chỉ cần giết người rồi hội thi diệt tích thì ai biết người đó chết vào tay ai Muốn điều tra cũng không biết bắt tay từ đâu Đúng vậy Yêu ma lĩnh nhiều nguy hiểm, mọi người toàn dựa vào thực lực. Thân phận thiên tài không có ích gì trong chỗ này, ngược lại là dê béo. Tiếc rằng hắn bị tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, nhắm vào, nếu không ta cũng muốn thử. Bởi vì tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u. Khiến nhiều võ giả có ý định ra tay với lâm tiêu giờ tiếc nuối bỏ cuộc. Trong thành hắt lĩnh ít ai dám cướp đồ tôm tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn trốn. Đương nhiên nếu là võ giả quy nguyên cảnh thì khác. Bên kia đại điện giao dịch. Biểu tình diệp hoa trầm trọng nhắc nhở lâm tiêu lâm tiêu tôm tê hơn u vinh quy quy u là trưởng lão của hắc hóa môn. tuy hắc hóa môn chỉ là một thế lực nhỏ trong quận an định chúng ta, nhưng tôm tê hơn u vinh quy quy u siêu phàm hơn hai mươi năm trước tôm tê hơn u Vinh, Quy, Quy, U Đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong Mãi mà không đột phá đạt tới cảnh giới quy nguyên cảnh được Tôn Tê, Hơn, U Vinh, Quy, Quy, U Là siêu cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thành danh lâu năm có thể nói là vô địch trong cảnh giới hóa phàm cảnh hậu kỳ. nghe đồn lòng dạ tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, hẹp hòi, vô cùng âm hiểm. vừa rồi ngươi đắc tội tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. ngươi nên chú ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 383 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 583 Tông T, Hân U, Vinh Quy Quy U 2. Mắt Diệp Hoa tràn đầy lo lắng, Lâm Tiêu mới đến thành hắc lĩnh đã đắc tội lại người như vậy, hắn thật xui xẻo. Lâm Tiêu gật gù vô biệt hóa phạm cảnh hậu kỳ lâm tiêu không sợ tôm tê hơn u vinh quy quy u nhưng hắn cũng không coi thường cái gọi là vô biệt hóa phạm cảnh hậu kỳ không phải nói về cách bậc tu luyện hóa phạm cảnh hậu kỳ đó mà là danh hiệu hóa phạm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cách quy nguyên cảnh chỉ có một bậc nhưng hai bên cách biệt một trời một vực Bước ra một bước này bên này trời, bên là đất. quy nguyên cảnh chặn lại 90% võ giả, làm nhiều võ giả dường bước tại đây, cả đời không tiến bộ được. Bởi vậy nhiều cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong biết không có hy vọng đột phá sẽ tìm đủ cách nâng cao thực lực của mình. Tu luyện công pháp, bí pháp, rèn luyện thân thể, sức mạnh, bọn họ dốc hết sức ra. Vì điều này khiến cùng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng thực lực mạnh và yếu chênh lệch rất xa. Một số siêu võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có thể một chiêu tiêu diệt võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường khác. Loại người này thường được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ Lúc trước lâm tiêu gặp đám người hạ luôn của ba đại gia tộc thành đại viêm chỉ xem như cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Gia chủ nhiếp hùng. Phương nhân kiệt trên đao vương đảo thuộc loại võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong khá lợi hại. Nhưng bọn họ cách danh hiệu vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ còn rất xa xôi. Vô địch hóa phạm cảnh hậu kỳ thật sự đánh ra một chiêu mà tuyệt đối hóa phạm cảnh hậu kỳ không ngăn cản được. Tôn tê hương U Vinh Quy Quy U Được gọi là vô địch hóa phạm cảnh hậu kỳ thì thực lực tuyệt đối hơn xa đám người nhiếp hùng. Phương Nhân Kiệt Lâm Tiêu Thầm Nghĩ Vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ sao? Thú vị ta rất muốn biết nhân vật như thế mạnh tới cỡ nào. Lâm tiêu không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý hừng hực. Hiện giờ được long ma giáp, năng lực phòng ngự của lâm tiêu lại tăng vọt. Lâm tiêu tự nghĩ dù hắn không đấu lại đám cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ nhưng không đến mức bó tay. Hắn có thể đủ sức làm đối phương e ngại. Đương nhiên muốn đối kháng với cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ hay giết đối phương thì lâm tiêu cần phải mạnh hơn nữa. Ít ra hắn phải đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nhưng từ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ là quá trình rất dài. Hiện tại lâm tiêu chưa có cảm giác gì. Lâm tiêu lắc đầu. Nói, nếu có thể đột phá Long tượng luyện thể đến đệ ngũ trọng thì tuyệt. Muốn đột phá đệ ngũ trọng chẳng những cần chăm chỉ tu luyện, còn cần nhiều linh đan, linh dược tẩm bổ. Tuy lâm tiêu tự tin nhưng hắn không cuồng vọng. Trước khi chiến đấu đã ước đoán thực lực của mình, hắn không làm chuyện không nắm chắc. Trên thế giới này muốn sống lâu thì phải như thế. Đoàn người tiếp tục đi dạo trong đại sảnh, đằng trước bỗng truyền đến khí thế sắc bén. La liệt reo lên. Ủa? Là La Thiên Thảo Lục Giai. La Thiên Thảo là một loại rất quý giá trong linh dược Lục Giai. chứa khí thế sắc bén đặc biệt. Giống như đao tuyệt thảo. Giúp ít lớn cho kiếm khách ngưng tụ và tăng lên kiếm ý. Quý hiếm trong linh dược Lục Giai. Có mấy kiếm khách cũng phát hiện, chạy tới ngay. La liệt cũng là kiếm khách, gã vội vàng chạy lên hỏi, sợ mất chỗ. La thiên thảo giá bao nhiêu? Đúng, bao nhiêu tiền? Thấp hơn ba ngàn vạn lượng thì ta mua ngay. Là ta nhìn thấy trước. Mấy kiếm khách lao nhau ồn ào. Thấy nhiều người tranh giàn. Chủ quầy sớm biết trước, cười to toét. Đang định trả lời thì một thanh âm lạnh băng vang lên sau lưng mọi người Giọng điều chắc chắn Mặc kệ la thiên thảo bao nhiêu tiền ta muốn Thanh âm lạnh lùm cùng với kiếm ý sắc bén đến mức tận cùng như muốn cắt hư không thành hai nữa Là ai? Mọi người cảm nhận khí thế đó Biến sắc mặt vội quay đầu nhìn Lâm tiêu thầm giật mình kiếm ý này rất đáng sợ Kiếm ý chỉ vô tình toát ra. Nhưng lâm tiêu nắm giữ đau ý có thể cảm nhận rõ ràng chủ nhân kiếm ý tuyệt đối đã đạt đến tiểu thành. Mấy thanh niên trẻ tuổi đi ra từ đám đông, đa số hai mươi mấy tuổi. Các thanh niên khí thế kinh người, vinh váo kiêu ngạo, thân phận không tầm thường. Thanh niên dẫn đầu càng đáng sợ. Khoảng hai mươi bảy. Tám tuổi mái tóc dài màu đen xõa tung, khuôn mặt như đao tước. mắt sáng ngời. rất sắc bén. chỉ nhìn thoáng qua thanh niên đã toét ra áp lực nghẹt thở khí khái hào hùng khiếp người. là cử vô tình. xếp thứ bốn mươi lăm trên bảng phong vân của đế quốc quý trước cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kìa thiên phú như cường vô tình không đến hai năm sẽ có hy vọng đột phá quê nguyên cảnh là cao thủ thật sự. sau lưng cường vô tình chắc toàn là thiên tài quận an định quả nhiên ai nấy khí thế siêu phàm. nhưng kiếm khách vẻ mặt bất mãn nhưng thấy nhóm thanh niên thì biến sắc mặt ngay. la liệt Diệp hoa cũng biến sắc mặt kích động tiến lên. cường sư huyên các vị sư huyên Một cường giả bước ra từ nhóm thanh niên đi theo cử vô tình. Ha ha ha, nhị đệ, thật tình cờ, hai người cũng đến đây. Đó là La Tuấn, đệ tử đỉnh cao của quận An Định. Lâm Tiêu từng gặp gã trong thiên mộng bí cảnh, đại ca của La Liệt. Trước kia La Tuấn chỉ là đỉnh hóa phàm cảnh sơ kỳ, bây giờ gã cũng như Lâm Tiêu. Đến Hóa phàm Cảnh Trung Kỳ Đỉnh Phong Diệp Hoa vội giới thiệu hai bên Cừ sư Huynh, đại ca, vị này là Lâm Tiêu, đệ tử thiên tài của quận Hiên Dật Cừ vô tình liếc Lâm Tiêu, gật đầu xem như chào Cừ vô tình đi tới quầy hàng, lạnh lùng hỏi Giá La Thiên Thảo thế nào? Chủ quầy trung niên bị khí thế của cử vô tình uy hiếp, gã cắn răng lấy can đảm trả lời. Năm ngàn vạn lượng. Tiếng kinh kêu vang lên. Năm ngàn vạn lượng không phải số lượng nhỏ, đủ để mua một viên đan dược lục phẩm. Tuy là thiên thảo rất quý giá, rất có ích cho kiếm khách nhưng dù gì nó chỉ là linh dược lục giai, Giá năm ngàn vạn lượng là quá đắt. Đưa la thiên thảo đi hội đấu giá trừ phi hai kiếm khách đỉnh cao tranh nhau đấu giá, nếu không sẽ chẳng đến giá này. Mấy thiên tài quận an định đứng sau lưng cừ vô tình tức giận mắng. Ngươi cắt cổ người sao? Cừ vô tình phất tay ngăn cản đệ tử đứng sau tiếp tục mắng, gã lấy chồng kim phiếu ra, lạnh lùng nói. Năm ngàn vạn lượng ta mua. Chủ quầy trung niên vội vàng lau mồ hôi tráng, lòng thầm vui mừng cẩn thận bỏ la thiên thảo vào tay cử vô tình. Trước mắt bao người cử vô tình xoay lại đưa la thiên thảo cho la liệt. Đại ca của ngươi là bằng hữu của ta, lần đầu gặp mặt coi như cho ngươi quà gặp mặt. La liệt reo lên. Đa tạ cử sư huyên. La liệt không ngờ sự việc sẽ diễn biến thế này. La Tuấn cười nói. Cường sư huynh lại tốn tiền rồi. Mắt La Tuấn có ti đắc ý cử vô tình cho gã nở mặt nở mũi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr. 384 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr. Chương 584 cử vô tình. Đám người kinh ngạc. Ngưỡng mộ thầm khâm phục. La Thiên Thảo có giá 5.000 vạn lượng vậy mà cừ vô tình nói tặng liền tặng. Kinh người hơn là bản thân cừ vô tình vốn là kiếm khách lại có kiếm ý. La Thiên Thảo có giúp ích khá lớn cho gã. Chỉ có lâm tiêu hiểu rằng với kiếm ý của cừ vô tình đã đạt tới tiểu thành rồi. La Thiên Thảo đem lại hiệu quả rất nhỏ bé. Cừ vô tình tặng La Thiên Thảo có thể là vì lôi kéo La Tuấn, đại ca của La Liệt. Một góc đại sảnh, Tôm Tê, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, âm trầm nhìn nhóm Lâm Tiêu, thầm nói. Chết tiệt không ngờ đám nhãi này quen cừ vô tình, hèn gì lúc trước kêu ngạo như vậy. Tuy cừ vô tình còn trẻ tuổi nhưng thực lực không giống bình thường. Bản thân Tôm Tê hưng u vinh quy quy u không dám nói sẽ đánh lại gã nếu lâm tiêu luôn đi chung với cường vô tình tom tê hương u vinh quy quy u không dám tấn công hắn Hờ, cường vô tình thì sao ta không tin các ngươi luôn đi chung chờ các ngươi tách ra thì ta sẽ lấy mạng người. ánh mắt tôm tê. hơng. U, vinh. quy. quy. U, sắc bén. gã nhìn ra được lâm tiêu và cự vô tình không quen nhau. hai bên tuy đi chung nhưng rồi sẽ có lúc tách ra. khi ấy là cơ hội cho tôm tê hưng u vinh quy quy u cử vô tình mời diệp hoa ngươi cũng là đệ tử trại huấn luyện thiên tài của quận an định chúng ta hai ngày nữa chúng ta sẽ đi phế tích viễn cổ yêu ma lĩnh tạm nghỉ ngơi trong thành hắc lĩnh hay các người đi chung đi diệp hoa mừng rỡ nói Vậy xin đa tạ Cửu Sư Huyên Có Cửu Vô Tình dẫn đi sẽ an toàn hơn trong yêu ma lĩnh Cơ hội thế này rất hiếm thấy Nhưng Diệp Hoa nhìn Lâm Tiêu đứng bên cạnh do dự nói Cửu Sư Huyên còn Lâm Tiêu Cửu Vô Tình liếc sang Lâm Tiêu Lâm Tiêu đúng không? Ánh mắt Cửu Vô Tình sắc bén Sâu thẳm tự hồ sâu Rất đáng sợ ta có quen vài thiên tài quận hiên giật nhưng đây là chuyện của đệ tử quận an định chúng ta e rằng không thể mang ngươi cùng đi được ngại quá cường vô tình nói xin lỗi nhưng giọng điệu lạnh băng thái độ ngăn cách người ngoài ngàn dặm hiển nhiên gã không thèm để lâm tiêu vào mắt lâm tiêu không phải loại người mặt dày mày dạng mỉm cười nói Diệp Hoa, La Liệt, các người đã bạn thì ta không quấy rầy, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại. Lâm Tiêu quay đi. La Tuấn từng tham gia chuyến đi thiên mộng bí cảnh, biết rõ thiên phú của Lâm Tiêu, gã tốt bụng nhắc nhở. Lâm Tiêu trong thành hắc lĩnh nếu gặp ba huynh đệ Nguyễn Sơn thì hay nhớ cẩn thận. Lý Dật Phong cũng là đệ tử ra từ trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Dật mới trước đó ta thấy hắn bị ba huynh đệ quyển sơn truy sát. không biết bây giờ thế nào. lâm tiêu gật đầu, nói. đa tại nhắc nhở ta sẽ chú ý. lâm tiêu bước đi. mắt tôm tê, hân u, vinh, quy quy u, lón tia sáng lạnh, mừng rỡ nói. ha ha ha. Không ngờ bọn họ tách nhóm nhanh vậy, quả nhiên tiểu tử này và cừ vô tình không quen biết gì, đúng là ông trời giúp ta. Nhưng ta phải tìm người theo dõi mới được, đỡ mất công ta phải theo dõi hắn liên tục, nhỡ để mất dấu hắn thì phiền. Lâm tiêu đi dạo trong đại điện giao thêm một lát nhưng không thấy món gì cần. Hắn ra khỏi đại sản, tìm một khách điếm trong thành hắc lĩnh. Nhận phòng, Lâm Tiêu ăn cơm tắm rửa xong cởi thanh nguyên giáp xuống thay lông ma giáp vào. Lông ma giáp như vậy yêu thú dán sát làn da Lâm Tiêu. Cảm giác mềm mại thoải mái. Không nặng nề gồ gơn. Ê! Như lúc mới nhìn ban đầu. Rót nguyên lực vào trận pháp phù văn hiện ra, lông ma giáp tỏa vầm sáng đen dày nặng lấp lánh. Lâm Tiêu mặc long ma giáp thoải mái ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiêu ăn sáng xong liền đi tìm hiểu tin tức của Lý Dật Phong sư huynh trong thành Hắc Lĩnh. Tìm hiểu nửa ngày, Lâm Tiêu đã điều tra được chút tin tức. Không biết vì lý do gì mà nửa tháng trước Lý Dật Phong sư huynh bị ba huynh đệ Quyết Sơn Điên cùng truy sát gần Quyết Âm Phong trong yêu ma lĩnh. Lý giật phong chạy trốn đến nay không biết sống chết thế nào. Không ngờ sư huynh bị ba huynh đệ quỷ sơn tuy sát, hy vọng sư huynh không sao. Lâm tiêu biết được tin tức, lòng thầm lo âu. Ba huynh đệ quỷ sơn là cường giả hóa phàm cảnh đỉnh phong thành danh lâu năm trong thành Hắc lĩnh. Thực lực cá nhân thì ba huynh đệ quỷ sơn không bằng tôn tê. Hơn. U vinh, quy, quy, u. nhưng ba người hợp tác rất đáng sợ. kỳ phùng địch thủ với công tê. hơn, u. vinh, quy, quy, u. ba huynh đệ quyểu sơn rất khó giải quyết, đặc biệt là ba người quyểu kế đa đoan, rất độc ác. Một số cao thủ trong thành hát lĩnh không muốn đối địch với ba huynh đệ thủy sơn chút nào. Không ổng là thành hát lĩnh, khắp nơi toàn là cường giả đỉnh cao, nhưng rèn luyện như vậy mới càng hấp dẫn. Nếu chỉ ở trong góc nhà thì mãi mãi không biết bầu trời to lớn. Lâm tiêu giật mình và cũng rất hưng phấn cá tính của hắn là thế, càng là cao thủ càng kích thiết chiến ý trong lòng hắn lâm tiêu nghỉ ngơi hai ngày sau, một mình hắn rời khỏi thành hắc lĩnh đi hướng yêu ma lĩnh minh môn đằng trước. Trong một tử lâu thành hắc lĩnh, tiếng gõ cửa gỗ dồn dập vang lên. cúp cúp cúp. một lát sau cửa mở tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, bước ra. tiền bối kêu ta theo dõi tiểu tử kia hôm nay đã ra khỏi thành. Làm tốt lắm Tôm tê, hân, u, vên, quy, quy, u Để lại tấm ngân phiếu thân hình Trong chớp mắt liền biến mất Trên đồng không môn quạnh Bụi cỏ rậm rạc Mặt trời nóng cháy lơ lửng trên đầu Bút hơi nước trong thân thể người Lâm tiêu nhanh như chớp bay lướt đi Trên vùng quê mênh môn Yêu ma lĩnh là một sơn lĩnh rất to lớn nguy hiểm tầm tầm. di tích rất nhiều. Yêu thú cường đại cũng đầy rẫy. đương nhiên có nhiều báu vật. sâu trong yêu ma lĩnh có một số cấm địa đáng sợ. trong đó còn có cả thất tinh. bác tin thậm chí là cửu tin yêu thú. võ giả hóa phàm cảnh không thể vào khu vực đó chỉ có cường giả quê nguyên cảnh mới đủ thực lực vượt qua. Lâm tiêu đang đi quỷ âm phong. Nó nằm ở trung bộ yêu ma lĩnh. Nguyên ngọn núi âm khí âm trầm nên được gọi là quỷ âm phong. Lâm tiêu rất lo cho lý Dật phong sư huynh nên mới đến quỷ âm phong. Lâm tiêu vừa bay vừa khuyết tán tinh thần lực tứ phẩm cảm giác ngay tình hình sau lương. Hâm, quả nhiên đi theo, công tê, hân, u, vinh, quy, quy, u này bám da như đỉu lâm tiêu giả bộ không phát hiện đối phương hắn bay vào sơn mạch yêu ma lĩnh vào sâu bên trong tôm tê hưng u vinh quy quy u núp trong rừng rập thân hình lướt đi kỳ dị âm thầm theo đuôi lâm tiêu ha ha ha nơi này thường có người đi qua nếu hành động dễ kinh động võ giả khác, chờ vào sâu chút nữa sẽ hành động. tôm tê. hơn. u vinh. quy. quy. uuuh. ta sẽ cho ngươi biết kết cuộc đắc tội ta có hậu quả gì. vào rừng rậm thì ánh sáng tối hẳn. ánh nắng loang lổ xuyên qua kẻ lá chiếu xuống để lại vết cắt vụn vỡ dưới đất. Lá cây lung lay làm người hao mắt. Lâm tiêu thầm nghĩ. Tôm tề. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. U, Không yếu. Chờ hắn ra mặt chẳng bằng ta xuống tay trước. Cũng để xem thực lực của hắn thế nào. Tốc độ lâm tiêu bỗng tăng lên trong chết mắt liền biến mất. Trong cảm giác của Tôn T, hơn U, Vinh Quy Quy U, đã mất dấu lâm tiêu. Tôn T, hơn U, Vinh Quy Quy U, thuận lại, mắt âm trầm nhìn quét khu rừng. a Tiểu tử này đi đâu rồi? Đột nhiên tăng tốt biến mất chẳng lẽ đã phát hiện ra ta? Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif ba trăm tám mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz. Chương năm trăm tám mươi lăm đấu với tôn tê, hơn, u, vinh, qq, Quy, Quy, u. nếu đã bị đối phương phát hiện thì tôn tê, hơn, u, vinh, q, q, u. không nút làm gì. gã nghênh ngang hiện hình trong rừng. Cảm giác cường đại lan tỏa bốn phía. Hà hà hà. Tiểu tử thối, giỏi, phát hiện được ta. Nhưng trước mặt Tông Tê, Hân U, Vinh Quy Quy U, ta đây ngươi nghĩ có thể trốn đi đâu. Đột nhiên một tia dao động nguyên lực lón qua sau một thân cây. Ở đây, Tông Tê, Hân U, Vinh Quy Quy U cười lạnh lùng đi ra cho ta. Tôm tê, hơn, u, vung, quy, quy, u, vung tay phải, năm ngón tay bắn ra năm sợi tơ đỏ như năm tia chớp vỗ vào thân cây kia. Sảng sật, cây to mấy người ôm bỗng nổ tung, vụn gỗ bay tung tóm, đất đá cỏ dài trên mặt đất bị cắt vụn. Nhưng đằng sau cây to trống rỗng. Tôm tê, hân, u, uh, vinh, quy, quy, u, uh, giật mình kêu lên. Cái gì? Vù vù vù. Một luồng sáng sát bén bay tới sau lưng tôm tê. Hân, u, uh, vinh, quy, quy, u. Uh. Cùng với tiếng gió rít mạnh liệt. Nhanh như chớp chém xuống. Tôm tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, cười to bảo. Hà hà ha, ha. ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao? Đầu ngu, biểu tình giật mình chuyển sang cười nhạt. Tôm tê, hân, u, vinh, quy, quy, u. Lặng lẽ vung đòn công kiếp, âm âm âm kình khí màu đỏ tuôn ra bao phủ phạm vi mấy trượng sau lưng tôm tê. hơn, u, vinh, quy, quy, u. kình khí mãnh liệt thổi quét, nhuộm nguyên khu rừng thành màu máu. sạc sập. kình khí và kình quen va chạm cùng biến mất, khiến tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Giật mình là sao lưng gã lại trống trơn. Lần này Tôm Tê, Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, thật sự hết hồn. Cái gì? Tôm Tê, Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, không kịp phản ứng đột nhiên động đất. Vù vù vù. Mặt đất bắn tung, đá vụn tung tóm. Ba luồng sáng như tia chớp bay ra ma sát trên nguyên lực hộ thể của tôm tê. hơn U Vinh quy quy U tạo ra các vệt sáng chói Tôm tê. hơn U Vinh quy quy U sợ hoảng hồn gã dốc sức đánh ra một kiếp bùm bùm bùm ba luồng sáng đen bị tôm tê. hơn U Vinh! Quy! Quy! U! Mạnh mẽ đánh bay ra. Lực lượng hùng hậu xuyên thấu mấy cái cây to, để lại ba vệt chói lọi trên bầu trời. ầm um. Tia sáng đen bị hớt bay, giao động nguyên lực kịch liệt trong không trung. Nguyên lực đáng sợ như nước chính tầm trời đổ ập xuống mặt đất dao động nguyên lực mãnh liệt tựa sóng biển vỗ liên hồi làm tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, thực sự kinh hoàng. những đòn tấn công trước chỉ là thăm dò, giờ lâm tiêu mới lộ ra sát chiêu. tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, tức giận quát. tiểu tử thối, ngươi muốn chết, Huyết quan dao động quanh người Tôm Tê, Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, gã dơ hai tay che trước người. Âm âm âm. Lực lượng mạnh mẽ đánh Tôm Tê. Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U. Bay ngược ra xa. Sức mạnh đáng sợ tự thủy triều chui vào cơ thể gã. Nền đáng nổ tung, bụi bay mù mịt. Tôm tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Trượt dài trăm thước mới dừng lại. Hai chân để lại vệt sâu hóm dưới đất. Khóng môi tôm tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u tràn máu tươi, mặt tái xanh, mắt nhìn chằm chằm đằng trước, hiển nhiên dưới công kích của lâm tiêu đã tôm tê, hơn u, vinh, quy quy, u bị nội thương, lâm tiêu từ bên trên đáp xuống thầm nghĩ, tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, không uổng là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ một kích vừa rồi chỉ làm hắn bị nội thương lâm tiêu lập tứ nhẹ nhàng tự luồn sáng vọt hướng tôm tê hương u vinh quy quy u chiến đao bắn ra đao quang vô tận lúc trước lâm tiêu lợi dụng phân thân hóa ảnh quyết che giấu vị trí mình ẩn nấp Thông qua hai lần tấn công thăm dò cộng với tinh thần nguyên thoa đột nhiên tập kích khiến Tôn Tê. Hơn. U Vinh. Quy. Quy. U Dốc sức đánh trả. Lâm Tiêu nắm chặt cơ hội lúc Tôn Tê. Hơn. U Vinh. Quy. Quy. U Đánh trả thì cũng công kiếp gã Để làm gã bị thương Tiêu ha bớt sức mạnh của đối phương Đối với cường giả nào được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ Thì lâm tiêu không dám xem thường Chẳng ngờ tôm tê Hơn u Vinh Quy Quy u Phản ứng nhạy bén Lâm Tiêu tấn công kín kẽ thế mà gã vội vàng đón đỡ vẫn an toàn rút lui, chỉ bị thương nhẹ. Lâm Tiêu thầm cảm thán, đổi lại võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong như Hạ Luân Thành đại viêm đã sớm lúng cúm tay chân trước một chuỗi đòn tấn công liên hoàn, không chết cũng bị thương nặng. Lâm Tiêu vừa chiến đấu vừa tổng kết kinh nghiệm. Nhưng cũng tại tinh thần lực của ta quá yếu Mới có tứ phẩm Nên uy lực tinh thần nguyên thoa Không phá mở nguyên lực hộ thể được Nếu tinh thần lực đến ngũ phẩm Lục phẩm có phải kết quả đã khác đi Lâm tiêu liên tục tấn công Đa quan hùng dũng ập đến tượng Các lớp sóng biển vô cùng tận Giữa hư không vang tiếng nổ điếc tai Mặt tôm tê Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, trắng bịch, biểu tình tức giận rống to. Tiểu tử thối, không ngờ ta đã xem thường ngươi, để ngươi có cơ hội thư diệt đánh lén làm ta bị thương. Nhưng ngươi nghĩ như vậy là có thể ngăn cản được công tê, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, ta sao? Đúng là kẻ ngu nằm mơ giờ ta cho ngươi thấy bản lĩnh tung hoành trong thành hắc lĩnh của tôn tê hơn u vinh quy quy u ta năm ngón hai bàn tay tôn tê hơn u vinh quy quy u thành vuốt cào hướng lâm tiêu huyết trảo phá không sẹp sẹp sẹp dao động nguyên lực kịch liệt truyền ra hai huyết trảo to lớn hiện ra trong không trung. huyết trảo xé rách không gian như có con huyết ưng từ trên trời giáng xuống móng vuốt đụng mạnh vào đao quang vô tận lâm tiêu chém ra. xẹp xẹp đi đùng xẹp xẹp đùng đùng xẹp. một chuỗi tiếng gầm rú vang lên, đao quang tựa sóng biển chém vào huyết trảo vang tiếng xé gió nổ ầm ỉ. xung lực gió lốc khuyết tán bốn phương tám hướng. Đất nước rạng, đá nổ tung. Cả cây to rung bần bật kêu răng rắc gãy đổ. Lá cây rơi rào rào cơn mưa. Tôm tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, hét to, phá. Huyết trảo bị đa quan cắt qua, ánh sáng vụt tắt đột nhiên rung lên. Huyết quang lấp lánh, uy lực tăng mạnh. Huyết trảo quét bay tung sống đau rồi xông về hướng lâm tiêu bạo khi huyết trảo đến gần người thì cơ thể lâm tiêu đột nhiên nổ tung vô số bóng người bay bốn phương tám hướng né huyết trảo chụp trúng ầm ầm ầm tiếng ầm ĩ không dứt huyết trảo càng quét đường đi tiếp tục đánh nát mấy chục cây to cuối cùng vỗ vào một ngọn đồi ngọn đồi cao mấy chục thước bị đập nát bấy, đá bay tứ tung thoáng chốc chỉ còn lại đống đá vụn Bụi bay đầy trời, lâm tiêu nổ cơ thể bay tứ tán, làm người ta không biết đâu mới là người thật. Tôm tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, lạnh lùng nói. Chết tiệt có chút thực lực nhưng chưa đủ. Vết đau ở khóng môi tôm tê. Hân, u, vinh, quy, quy, u. Vào lúc này đặc biệt giữ tợn đáng sợ. Nguyên lực hộ thể màu đỏ bao phủ toàn thân gã trở nên rực rỡ hơn. Mấy cột sáng đỏ bắn ra đánh nát mấy tàn ảnh của lâm tiêu. Xẹp xẹp phập phập xẹp xẹp xẹp. Ba tàn ảnh bị cột sáng đỏ đánh nát chỉ có chân thân lâm tiêu vung chiến đao là đánh tan công kích vào mình. Tôm tê, hân u... Vinh Quy Quy U cười lạnh lùng. Thì ra đây là chân thân của ngươi. Tôm tề. hương U. Vinh. Quy. Quy. U. Như chim ưng bay lên. Nguyên lực đỏ như máu dao động sau lưng như đôi cánh mang gã bay tới chỗ lâm tiêu. Hai quyền oanh tạc. Huyết quyền trùng thiên trường quyền đỏ như máu đổ ập xuống, không khí xung quanh bị đè ép, như sao băng đỏ chói kéo theo tầm tầm sóng khí trắng ập đến. tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, cho rằng thực lực như gã đối phó võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như lâm tiêu dễ hơn ăn cháo, Dù đối phương là thiên tài của đại thế lực cũng vậy. Tôn T, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Không ngờ lâm tiêu cường đại đến mức này. Hoàn toàn khác với thiên tài bình thường vượt cấp khiêu chiến. Tôn T, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, rất giật mình, sát ý càng đậm. Chiến đấu giây lát sau tôm tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Thu về lòng khinh thường. Gã chính thức xem Lâm Tiêu là đại địch. Chân thân bị phát hiện, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đôi mắt bình tĩnh. Nhật Nguyệt luôn hồi đau, vỡ ra cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 386 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Trường 586 chiếm ưu thế 1. Trường quyền đỏ rực sắp đánh trúng lâm tiêu, đột nhiên hắn chém ra một nhát đao Đao quan sắc bén chứa đao khí đáng sợ chém trường quyền màu đỏ thành hai nửa Hóa thành nguyên lực đậm đặc nổ tung. Hai bên cách nhau chỉ còn khoảng hai mươi thước. Để xem lần này ngươi trốn đi đâu được. Tôm Tê, Hân, U, Vinh, Quy, Quy, U cười gằn Huyết khí phong bạo. Nguyên lực màu đỏ dâng lên ngoài người Tôm Tê. Hân, U, Vinh, Quy, Quy, U. Bỗng chốc như được máu ba quan. lấp lánh sáng. Huyết quang rậm rạp bao phủ cả bầu trời. Màn trời và bão tố màu đỏ bao phủ toàn thân lâm tiêu, không thể né tránh. Huyết quyền trùng thiên không phải sát chiêu thật sự. Mà sát chiêu thật sự bây giờ tông tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. Ú! Uh. Mới thi triển ra. Huyết khí phong bạo. Xẹp xẹp xẹp. Nguyên khí màu đỏ bao bọc lâm tiêu kín kẽ, ma sát với nguyên lực hộ thể của hắn. Có một phần huyết khí thẩm thấu nguyên lực hộ thể, xé áo lâm tiêu rách bươm. Huyết khí lạnh lẽo có tính ăn mòn muốn xuyên thủng cơ thể hắn thấm vào trong. Huyết khí phong bạo bao phủ. Bốn phiếu đỏ rực khó thấy cảnh vật Cảm giác nguyên lực bị che chắn Lâm tiêu không thấy tôm tê Hơn u Vinh quy quy u Ở đâu Đáng sợ hơn là trong huyết khí phong bạo Đa số chỗ chỉ là xung lực đỏ bình thường Thì lâm tiêu còn ngăn được Một số nơi nguy hiểm do bão lốc tổ hợp Nếu bị cuốn vào thì vô cùng nguy hiểm Sẽ bị thương nặng mất đi cảm giác nguyên lực nhưng lâm tiêu không chút hoang mang hết sức khuyết tán tinh thần lực tứ phẩm. hắn biết ngay cục diện nguyên chiến trường. thiên địa luôn hồi đao. cuồng thú đao pháp, mảnh thú vệ địa. mắt lâm tiêu lót tia sáng, đao ý sắc bén văng lên cao. lâm tiêu chém hai nhát vào tấm mà màu máu trước mắt. Đa quan rực rỡ kéo dài mấy chục thước nối liền trời và đất. Đa quan xé màn sáng đỏ thành hai nửa. Khuôn mặt giật mình của Tôm Tê. Hơn. u. Vinh. Quy. Quy. u. Hiện ra đằng sau màn sáng. Tôm Tê. Hơn. u. Vinh. Quy. Quy u chưa kịp phản ứng thì một yêu thú ảo bằng đao ý gầm rống vồ lấy gã. bùm ảo ảnh yêu thú làm bằng đao quen và nguyên lực hộ thể màu đỏ ngoài người tôm tê hương u vinh quy quy u va chạm mạnh rồi nổ tung nguyên lực hộ thể quanh người tôm tê hương u vinh quy quy u vạn vẹo gã bị đập mạnh xuống lòng đất màn sáng đỏ biến mất lâm tiêu đáp xuống đất ầm, um. nền đất đá nổ tung tôm tê hơn u vinh quy quy u lao ra khỏi lòng đất sắc mặt tôm tê hơn u vinh quy quy u âm trầm giữ tận vạn vẹo nhìn lâm tiêu Công Tê hơn U Vinh quy quy U kinh hoàng thầm nghĩ sao tiểu tử này tìm được vị trí của ta trong huyết khí phong bạo? còn sử dụng đao khí phá huyết khí phong bạo? hơn nữa huyết khí phong bạo không tổn thương nhiều cho tiểu tử này sao có thể như vậy Lâm Tiêu biểu hiện ra thực lực vượt xa Công Tê hơn U Vinh Quy, Quy, U, dự đoán, làm gã nhức đầu và kinh hoàng. Tôn Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Nhìn long ma giáp đen bên dưới phải rách vương trên người lâm tiêu. Đáy mắt gã lón kia tham lam. Tôn Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Ngầm hiểu Phải rồi Chắc chắn là công hiệu của Long Ma Giáp Nên tiểu tử này mới chặn được huyết khí phong bạo Không còn khả năng nào khác được Công tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, lạnh lùng cười Tiểu tử thối quả nhiên có bản lĩnh Hèn gì lúc trước cuồng vọng như vậy Tiếp rằng kết quả sẽ không thay đổi Lúc trước chiến đấu hai bên đánh qua đánh lại chỉ bị thương nhẹ Trừ nguyên lực hư hao ra sức chiến đấu của không tổn thất bao nhiêu Tôm tề Hơn U Vinh Quy Quy U Vẫn tràn đầy tự tin đối phó lâm tiêu Gã cười gằn lại tấn công lâm tiêu Mới đầu công kiếp không thể nhanh chóng giết lâm tiêu Tâm trạng Tôm Tê, Hơn, U Vinh, Quy, Quy, U Từ nóng nảy dần dịu lại. Dù sao hai bên trên lệch đẳng cấp. Tôm Tê, Hơn, U Vinh, Quy, Quy, U Không tin lâm tiêu có thể lật ngược phán cờ ta là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn ngươi chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. nguyên lực của ta dồi dào, nồng đậm hơn ngươi rất nhiều. dù tạm thời không bắt được ngươi nhưng có thể đánh lâu dài cho ngươi mệt chết. vù vù vù. hai chân tôm tê. hơn. u vinh. quy. quy. u xẹp qua mặt đất để lại dấu vết kỳ dị, khó nắm bắt. Tôm tê, hơn, u, vung, quy, quy, u, vung tay đánh ra các đòn công kiếp đỏ như mưa to trút xuống bao phủ toàn thân lâm tiêu. Lâm tiêu hồi chiến đao né tránh các tia huyết quang, đánh tan mấy cột máu, lòng thầm cười khẩy. Lâm tiêu thầm nghĩ. Muốn tiêu hao chết ta. long tượng luyện thể cử chuyển huyền công của ta chú trọng liên miên không dứt, nguyên lực không bao giờ khô cạn. Sợ là ngươi hao hết nguyên lực nhưng ta thì chưa chết, lúc đó một đau dết ngươi. Âm âm âm. Mấy lần đụng độ. Núi rừng hỗn độn. Bụi bay mù mịt các cây to nổ tung trước đòn công kích của hai bên, thành vụn gỗ và mảnh nhỏ bay đầy. cảnh tượng khiến người hoảng sợ biến sát mặt. trong khoảng khắc hai bên đánh nhau mấy chục hàng trăm chiêu vẫn ngang sức ngang tài. đinh đinh đang đang. bảo đao của lâm tiêu. bảo giáp móng vuốt của tôm tê. hơn. U vinh. Quy, Quy, U, liên tục va chạm phát ra thanh âm giòn vang. Từng xung lực nguyên lực rực rỡ khuyết tán bốn phương tám hướng. Khuyết trảo huyện ảnh. Hai bên ngươi qua ta lại. Lúc lướt qua nhau tôn tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Nắm chặt cơ hội hai trảo vung mạnh Huyết trảo đầy trời nổ tung đổ ập xuống đầu lâm tiêu Lâm tiêu ung dung đỡ Phá cho ta Tinh thần lực của lâm tiêu sớm đã khóa chặt công tê Hơn u, Vinh Quy Quy u, Hành động như thế nào Hắn trở tay chém nhát đao đao khí rậm rạc bay ra đánh nát huyết trảo Lâm tiêu xoay người chém thêm nhát đao kỳ dị Phật soạn Một sợi tơ đỏ xẹp qua hư không Lâm tiêu chém đứt nó trong đường tơ kẻ tóc Nếu lâm tiêu chậm hơn một giây Sợi chỉ đỏ chứa uy lực đáng sợ sẽ đâm trúng người hắn Làm hắn bị thương nặng Tông tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, thầm hận chết tiệt, ngay cả chiêu này của ta cũng bị hắn phát hiện. tiểu tử này cảm giác quá nhạy bén. cấp bậc của lâm tiêu không cao, bề ngoài non nớt nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cảm giác rất nhạy bén. nhìn thấu mọi hành động của tôn tê. hơn, u, Vinh. quy, quy, u. Lâm tiêu như khúc xương khó gặm, tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, không tìm thấy chỗ xuống tay. Lâm tiêu lạnh lùng nói. Đến lượt ta, hãy đỡ một chiêu. Cơ thể lâm tiêu nổ tung. Xẹp, xẹp, xẹp. Mấy tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng bao vây tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, vào giữa. Tàn ảnh mơ hồ chạy nhanh như tia chớp, chiến đao dơ cao toát ra khí thế kinh người. Gia đầu tôn tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, tê dại. Rốt cuộc cái nào là chân thân thật sự? Lâm tiêu còn trẻ tuổi nhưng lĩnh ngộ ra đao ý một số võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ già dặn kinh nghiệm chưa chắc lĩnh ngộ được. Mỗi thức ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ làm tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, dốc hết sức phòng ngự. Bây giờ lâm tiêu chưa ra mấy tàn ảnh từ bốn phương tám hướng dơ đao chém xuống tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, gã khó thể phân biệt thật giả. Thời gian gấp rút, tôm tề, hơn, u, vinh, quy, quy, u, không kịp nghĩ nhiều. Gã vừa thuộc lùi vừa bột phát ánh sáng đỏ hình thành quả cầu bao phủ thân thể. Không thể phân biệt ai là chân thân vậy thì phòng ngữ tất cả phân tán lực phòng ngữ đi. Dù sao lực công kiếp của tàn ảnh không tạo thành thương tổn gì cho tôn tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Được. Mắt lâm tiêu lón tia sáng. Cùng thú đao pháp. Mảnh thú lăng thiên. Cần nhất là phân tán phòng ngữ của ngươi đây. Chiến đao chém xuống ba tàn ảnh khác bình thường. Nhưng có một tàn ảnh bột phát lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng. Đao ý sắc bén phóng lên cao. Một con mảnh thú ảo khổng lồ hiện ra trên bầu trời. Gầm rống đụng vào màn sáng đỏ ngoài người tôn tê. Hơn U Vinh Quy Quy U Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif ba trăm tám mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz. Chương năm trăm tám mươi bảy chiếm ưu thế. hai, tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy u, thầm rít gào. cái này là chương thân, nhưng không kịp phòng ngự bị tấn công vào một điểm. tôm tê, hơn, u, vinh, q, Quy. U Chỉ có thể dốc sức chống đỡ màn sáng hộ thể Dơ hai quyền lên che trước người Âm âm âm Ảo ảnh yêu thú khổng lồ đụng mạnh vào màn sáng Lực lượng phòng ngự nguyên lực phân tán bị giảm suốt Vạn vẹo tan vỡ Yêu thú ảo đụng mạnh vào hai nắm đấm của tôn tê Hơn U Vinh Quy Quy U Nguy rồi tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, hộp máu bay ngược ra sau. ngực tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, bắn ra luồng sáng đỏ ngăn lại lâm tiêu thừa thắng truy kích. sau lưng gã đụng nát một tảng đá to. phản ứng rất nhanh, lúc này còn kịp lúc phản công lại. Lâm tiêu chém nát ánh sáng đỏ tông tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bắn ra. Bị thượng lại vài giây làm hắn mất cơ hội tung thêm hậu chiêu. Tông tê. Hơn U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi ra từ phế tích lặp lại hai chữ. Chất tiệt. Chất tiệt. Chất tiệt. Biểu tình tôm tê Hơn u Vinh Quy Quy u Vạn vẹo Gã cứ nghĩ rết lâm tiêu dễ như hốt cháo Không ngờ đánh nhau lâu vậy mà gã không chiếm được ưu thế gì Ngược lại bị đối phương nắm mũi dẫn đi May mà tôm tê Hơn u Vinh Quy, Quy, U, phản kích kịp thời. Nếu chậm một giây bị lâm tiêu đuổi kịp thì gã sẽ càng bị thương nặng hơn. Không chừng chết. Tôm tê hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, nghiến răng thầm nghĩ. Không thể xem thường được nữa, cứ tiếp tục thế này không chừng ta thật sự sẽ bị tiểu tử này đánh bại. Chuyện này đồn ra ngoài tôm tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, ta biết đút mặt vào đâu. Tôm tê, hân, u, vinh, quy, quy, u. Nổi giận, giao động nguyên lực lại dâng trào trong cơ thể gã. Tuy rất nhỏ nhưng vẫn bị lâm tiêu bắt giữ được. Lâm tiêu thầm cảnh giác, hờ quả nhiên còn giữ thực lực. võ giả được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ đâu dễ bị đánh bại. nếu võ giả bình thường vì đang thắng thế mà sinh ra lòng khinh thường không chừng sẽ bị địch thủ bùng nổ trong chiến đấu. bị giết cho đầu mình hai nơi. tôn tê, hân u, vênh quy quy u quét to. tiếp chiêu. trường bào tung bay. Cơ thể tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Kéo vệt đỏ dài trong không trung chết mắt xông đến trước mặt lâm tiêu. Xẹp xẹp xẹp. Muôn vàng tia sáng đỏ từ bốn phương tám hướng bắn tới. Một tách thành hai. Hai thành bốn. Bốn thành tám. Tám thành muôn vàng. Rậm rạc vô cùng tận Tài mọn Thái huyền đao xoay chuyển như cối xay Cắt nét vô số tia sáng đỏ Thành nguyên lực hỗn loạn nổ tung Chiến đao rung rẩy, Mấy luồng sáng phá vòng vây tơ đỏ Bắn tới trước mặt tôm tê Hơn u, Vinh Quy Quy u, Sạm sập Cơ thể tôm tê Hân U Vinh Quy Quy U Nổ tung cũng là một tàn ảnh đỏ Trên đầu lâm tiêu vang tiếng hét Của Tôn Tê Hân U Vinh Quy Quy U ha ha. ha Ta ở đây Tiểu tử chết đi Giao động nguyên lực sắc bén truyền ra Tôn Tê Hân U Vinh Quy Quy u, lặng lẽ tới trên đầu lâm tiêu từ bao giờ. tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, lao xuống đôi tay khô gầy tỏa ánh sáng đỏ chói mắt. vang tiếng gào thét. huyết tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, lăn không. dao động nguyên lực trong người tôm tê. hơn, u, vinh, quy, Quy, U, đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Một con ương tê, hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, đỏ như máu to lớn xuất hiện. cánh huyết tê, hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, dài mấy chục thước dương nanh muốn vuốt. hình dạng dữ tợn. hai cánh vỗ cắt không khí thành từng khối. hai bên cánh huyết tê. hơn. u. vinh. quy. quy. u. hình thành chân không. khiến không khí khó thể khép lại. khí thế kinh khủng. cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng lâm tiêu. Lông tơ dựng đứng, mặt ngoài lông tiêu bình tĩnh, hắn sớm chuẩn bị, đôi tay siết chặt thái huyền đao chém mạnh lên trên. Vô tận lãng đao, ầm ầm ầm. đao khí khủng bố chuyển đổi, đao khí bình thường bỗng biến thành đao ý vô tận kinh người. Tầm tầm sóng đao chém ra, đao quang rực rỡ hiện ra trong không trung kéo theo bóng đao vô tận thật dài rậm rạp không có điểm cuối, vô cùng vô tận, như sao chổi quét trời xông vào cơ thể khổng lồ của huyết tê hơn u vinh quy quy u bùng một tiếng, đao quang và huyết ưng tê hơn u vinh quy quy u va chạm, chớp mắt ưng tê hơn u vinh quy quy u bị chém nát nguyên lực khủng bố thổi quét giữa không trung như vụ nổ bom áp khí kinh khủng đè mặt đất hõm xuống tầm nhâm thạch nổ tung trong vụ nổ cột sáng đỏ tan tác có vài cột sáng đập mạnh vào người lâm tiêu làm hắn lún xuống nền đá tôm tê hương u vinh quy quy u Đối diện ảo ảnh sống đau chưa vỡ Đau khí vô tận khủng bố lan tràn Vần vũ Tôm tê hân u Vinh quy quy u Cảm giác như rơi vào luân hồi Không tránh thoát được Vào phút nguy cấp tôm tê hân u Vinh quy quy u Thầm rít gào Nguy rồi bảo cho ta Huyết ma chuyển thân Vô tận lãng đao chém vào người Tôm Tê, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, đao ý lan tỏa. Cơ thể Tôm Tê, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, biến thành ánh sáng đỏ bắn tung, bị chém nát bấy. Nhưng bên góc kia, một bóng sáng đỏ mơ hồ ngưng tụ. Tôm Tê, hơn U, Vinh, Quy, Quy u chậm rãi hiện ra, mặt tông tê, hơn, u vinh, quy, quy, u trắng mệt, người chật vật, khó môi dính máu, hơi thở héo rút, đòn công kích của lâm tiêu làm tông tê, hơn, u vinh, quy, quy, u nguyên khí đại thương. Lâm Tiêu đi ra từ đống đá vỡ quần áo rách rưới, hắn lau máu dính khó môi. Vẻ mặt Lâm Tiêu kinh ngạc nói, Ân, huyết ma chuyển thân. Giống như dùng một phần huyết khí và nguyên lực hình thành con rối phân thân. Thay thế bản thân nhận công chức. Bản thể thì thừa dịp chạy trốn. Lâm Tiêu nhìn thấu bản chất của huyết ma chuyển thân. Chẳng hề cảm thấy ngoài ý muốn. Vô tận lãng đao là chiêu uy lực mạnh nhất của lâm tiêu, cực kỳ cường đại. Nhưng muốn nhờ vào vô tận lãng đao giết một cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thì tuyệt đối không thể nào. Dựa vào bản năng chiến đấu kinh người. Long tượng luyện thể và long ma giáp phòng ngự. Lâm tiêu một lần nữa chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Tông tê. Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, đứng trên ngọn đồi gần đó, mặt xanh mét. Khốn kiếp! Lâm tiêu một đao chém vỡ huyết tê. Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, lăng không mạch tôm tê. Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U. Dốc sức đánh ra. Khiến gã vừa kinh hoàng đồng thời lại cảm thấy không thể tin nổi. Ngươi chỉ là một võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong nho nhỏ vì sao lại mạnh như vậy. Trong chiến đấu tôn tê. Hơn. u, Vinh. Quy. Quy. u, Đột nhiên bùng nổ. Định đánh lâm tiêu không kịp trở tay nhưng kết quả chính tôm tê hơn u vinh quy quy u mới bị đánh bầm dập lâm tiêu phớt lờ tôm tê hơn u vinh quy quy u hỏi hắn lát người vọt tới tôm tê hơn u vinh quy quy u biến sắc mặt nói chết tiệt tôm tê hơn u vinh quy Quy, U, nhanh chóng thuộc lùi. Tuy huyết ma chuyển thân cường đại nhưng tiêu hao nguyên lực cũng rất kinh khủng. Huyết ma chuyển thân chẳng những tiêu hao nhiều nguyên lực của Tôn Tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng hao tổn một phần khí huyết của gã. Bây giờ sức chiến đấu của Tôn Tê hơn u vinh quy quy u chỉ còn sáu mươi phần trăm gã ôm đầu chạy trốn lâm tiêu lạnh lùng cười chạy đi đâu thái huyền đa vung lên một luồng đao khí dài mấy chục thước nhanh chóng đuổi theo tom tê hơn u vinh quy quy u Tôm T, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, Hét, to Phá, Tôm T, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, vùng hai tay xé rách đa quen của Lâm Tiêu. Nhưng Tôm T, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, Tạm dừng một giây, Lâm Tiêu đã đến gần gã trong vòng 30 thước mặt tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, vạn vẹo. Chết tiệt ban đầu sơ sảy bây giờ hoàn toàn rơi vào thế yếu, nhưng ngươi đừng hồng dếp được ta. Hơi thở héo mòn lại nâng cao. Huyết tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, động thiên. Ánh sáng đỏ như máu bút cháy toàn thân tôm tê. hơn u, vinh, Quy! Quy! U! Tốc độ của gã căng vọt. Một sợi tơ đỏ xẹp qua không trung quẹo qua quẹo lại thoáng chút chui vào sâu trong rừng rậm, chỉ để lại bãi máu. Phương xa vọng lại tiếng hú tàn nhẫn của Tông Tê, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U. Tiểu tử, lần sau ta sẽ giết ngươi. Lâm tiêu dừng lại không đuổi theo thân pháp nhanh thật đối phương đốt cháy nguyên lực. công tê. hơn. u. Vinh. quy. quy. u. một phát tốc độ quá mau. cộng thêm đẳng cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ định phong. gã dốc sức chạy trốn. điện quan hỏa thạch của lâm tiêu cũng nhanh nhưng chưa chắc đuổi kịp công tê. hơn. u vinh quy quy u các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 388 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương 588 âm hư công tử quan trọng nhất là tôn tê hương u vinh quy quy u Vội vàng chạy trốn nhưng chưa mất hết sức chiến đấu Dù lâm tiêu có rượt theo gã cũng sẽ có trận đại chiến Lâm tiêu không nắm chắc trăm phần trăm có thể đánh chết đối phương Lâm tiêu gật đầu nói Vô địch hóa phạm cảnh hậu kỳ quả nhiên không giống bình thường Lâm tiêu bỗng nhìn hướng rừng nối bên cạnh Các hạ xem lâu như vậy cũng nên ra đi Thanh âm lạnh lùng vang vẳng trong rừng núi. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm một chỗ. Tiếng cười hơi the thé phanh lên từ sau thân cây. Hà Hà Hà. Không ngờ các hạ có thể hù tôm tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trưởng lão hắc hóa môn chạy trốn. Quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên. Tại hạ khâm phục, khâm phục, một thanh niên mặc tái nhợt, đẹp như con gái đi ra, thanh niên đầu đội quang mạo, mặc áo trắng, đôi mắt nhìn lâm tiêu tuy chứ ý cười nhưng như rắn độc nhìn, khiến người sợ hãi. Âm hư công tử ẻo lại chỉ ngón út, mỉm cười nói, tại hạ là âm hư công tử, không biết quý tính đại danh của các hạ là chi. Âm hư công tử ta thích nhất anh hùng hào kiệt, hay chúng ta kết làm bằng hữu đi. Bộ dạng của âm hư công tử làm người ta nổi da gà. Lâm tiêu cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ âm hư công tử, hắn quay đi ngay. Xin lỗi, không hướng thú. Lúc trước lâm tiêu không rượu theo tôn tê. hương u Vinh Quy Quy u, có phần lớn nguyên nhân là vì âm hư công tử. Nửa đoạn sau cuộc chiến giữa lâm tiêu và tôn tê. hơn, u, vinh, quy, quy, u, luôn có âm hư công tử bám theo không xa, nếu không phải tôn tê. hơn, u, vinh, quy, quy, u bắn ra một luồng huyết khí làm hơi thở của âm hư công tử hơi dao động thì lâm tiêu không phát hiện ra gã được ẩn nút một chỗ thời gian dài không nhúc nhích lâm tiêu đánh chết không tin âm hư công tử không có ý xấu âm hư công tử lắc người cười tủm tỉm bay tới trước gã nhẹ như lông chim theo sát lâm tiêu thiếu hiệp cần gì lạnh lùng từ chối người Ta không có ác ý." Lâm Tiêu nhíu mày, lạnh lùng nói, "Nếu các hạ không đi thì đừng trách ta không khách sáo." Âm hư công tử cười duyên, "Ô, nóng tính dữ. Cứng đầu vô lý thật, nhưng ta thích." Âm hư công tử vẫn bám theo Lâm Tiêu. Trán Lâm Tiêu nổi gân xanh, mắt lớn tia sát khí sắc bén sát ý đậm đặc như thủy triều ập hướng âm hư công tử hì hì âm hư công tử không sợ gã như không cảm nhận sát khí từ lâm tiêu vẫn bám theo hắn nhìn hắn từ trên xuống dưới muốn chết lâm tiêu lười nói nhảm với âm hư công tử chém cho mấy nhát dao đa quan sắc bén nổ tung trong không trung vài đa quan yếu hơn phong tại bốn phía. Đào quang mạnh nhất ngay giữa. Tay phải giấu trong ốm tay áo của âm hư công tử vương ra. Bàn tay nâng hộp sắt màu vàng to cỡ nắm tay. Hộp sắt màu vàng mở ra ánh sáng bừng lên. Các cây kiếm nhỏ dài cỡ ngón cái. Mỏng như chiếc dũa nhanh như chớp đâm vào lâm tiêu. Âm hư công tử đã chuẩn bị từ trước rồi. Xẹp xẹp xẹp. Những thanh kiếm nhỏ nghênh gió hóa to, chớp mắt dài hơn một thước kiếm quang lấp lánh chém nát đao quang của lâm tiêu. Kiếm quang hóa thành các luồng sáng đâm vào lâm tiêu, uy lực kinh người, sát khí tứ phía. Đinh đinh đinh! Lâm tiêu không dám kinh thường tinh thần lực tập trung đến trạng thái cao nơn, hơn nơn, a, t Lâm tiêu bắt giữ quỷ tích công kiếp của trường kiếm, chiến đao chém bay tất cả trường kiếm. Vù vù vù. Mười mơn. A. Y. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Kiếm đủ màu dài một thước sáng lấp lánh lơ lửng quanh người âm hư công tử. Rất kỳ lạ quá dị. Âm hư công tử cười tủm tỉm, mắt âm trầm nhìn lâm tiêu, nụm niệu quở trá. Các hạ cần gì nóng vậy? Ta chỉ muốn quen bằng hữu với thiếu hiệp, dù không chịu cũng đừng bạo lực vậy chứ, người ta rất dễ nói chuyện. Lâm tiêu hừ lạnh một tiếng. Hờ tuy âm hư công tử cười nhưng cảm giác rất âm u mặt đất hơn nữa âm hư công tử đã cầm sang hộp sắt màu vàng trước khi lâm tiêu tấn công gã hiển nhiên gã đã định tấn công hắn từ lâu âm hư công tử nói nếu ngươi đã không lĩnh tình thì ta đành giết ngươi trước rồi chúng ta làm bằng hưởng sau âm hư công tử thường hay rèn luyện trong yêu ma lĩnh Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, mới rồi âm hư công tử thấy lâm tiêu, tôm tề, hơn, u, vinh, quy, quy, u, đánh nhau bị thương thì lòng mấy động. Âm hư công tử làm bộ muốn quen bằng hữu thật ra tìm cơ hội đột nhiên hành động ghét người cướp báo vật. Tuy rằng lâm tiêu chưa từng nghe tội ác của âm hư công tử nhưng hắn rất cảnh giác. Trực giác nhảy bén làm hắn cảm nhận sát khí từ gã. Nên đương nhiên không cho đối phương có cơ hội. Âm hư công tử cười khẽ, Tiếc quá, đẹp trai vậy mà sắp chết không nỡ chút nào. Âm hư công tử vung tay phải. Vù vù vù. Mười mấy thanh kiếm quang nhanh như chớp bay ra, biến thành bóng kiếm đầy trời, rậm rạp bao vọc lâm tiêu. Cuốt, biểu tình lâm tiêu trầm trọng. Âm hư công tử thấy hắn và tôm tê. Hơn, U. Vinh, Quy, Quy, U. Chiến đấu mà còn dám đi lên chứng minh hắn cũng cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân. Lâm tiêu không dám coi thường, hắn gầm lên, chiến đao biến thành sóng vô cùng tận khuyết tán. Đinh đinh đinh! Một chuỗi tiếng sắt thép giao nhau vang lên. Đao ảnh và kiếm ảnh liên tục giữa hư không bắn ra tia lửa chói mắt. Sóng xung kích nguyên lực đậm đặc khuyết tán bốn phương tám hướng. Cây cối đất đá xung quanh bị nổ thành mảnh nhỏ bay tứ tán âm hư công tử muốn kiếm công kích, lâm tiêu biến sắc mặt nói. đây không phải là tinh thần lực khống chế. lâm tiêu cứ nghĩ âm hư công tử thông qua tinh thần lực khống chế phi kiếm, nhưng giờ lại cảm giác không phải. lâm tiêu không cảm nhận được chút tinh thần lực nào từ phi kiếm, đơn thuần là nguyên lực kết hợp với trận pháp. kiếm pháp hai. lâm tiêu không dám khinh thường hết sức chăm chú. hai bên đánh qua đánh lại, để lại dấu vết tàn phá trong rừng nối. tảng đá dưới đất đầy vết kiếm dấu đao, mặt đất nước rạn như mạng nhận. âm hư công tử sớm thấy lâm tiêu và tôn tê. hơn. u, vinh. quy. quy. u, chiến đấu nên không giật mình. gã cười âm trầm tiểu tử có bản lĩnh, hèn gì đánh lui được Tôn tê, hơn u vinh quy quy u, lại đỡ một chiêu của ta. âm hư công tử vung tay triệu hồi mười mấy trường kiếm bay lơ lửng bên người. nguyên khí kỳ lạ phát ra từ người âm hư công tử bao phủ mười mấy trường kiếm lơ lửng giữa không trung. trường kiếm lấp lánh ánh sáng bỗng chốc càng chói lòa. Âm hư công tử quát to. Vạn kiếm xuyên không. Âm hư công tử hạ tay phải xuống. Vù vù vù. Mười mấy kiếm quen thành ánh sáng rộp trời. vạch nhiều đường công trong không trung. Làm người ta không phân biệt được hướng công kích là đâu. Trường kiếm nhanh đến cực điểm. Lâm tiêu kinh ngạc nói. Mau quá. Lòng lâm tiêu nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt Mười mấy trường kiếm nhanh hơn trước gấp đôi chớp mắt đến trước mặt lâm tiêu Nhanh đến mức không kịp phản ứng Tốc độ này đã vượt qua mắt vỏ giả bình thường Hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bắt giữ Không kịp thi triển phân thân hóa ảnh quyết May mắn lâm tiêu là luyện dược sư tứ phẩm dựa vào tinh thần lực mơ hồ bắt giữ quỷ tích mười mấy thanh trường kiếm đinh đinh đinh chiến đao hóa thành các đường công bao phủ toàn thân lâm tiêu hắn chém bay gần mười trường kiếm nhưng còn ba trường kiếm thì hắn không đỡ kịp trường kiếm xuyên qua nguyên lực hộ thể ngoài người lâm tiêu đâm vào ngực các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz ba trăm tám mươi chín truyện audo được phát hành tại truyện chương năm trăm tám mươi chín lưỡng bại câu thương một lâm tiêu cảm giác ngực như bị búa đập bay ngược lại về phía sau phun ra một ngụm máu lâm tiêu đụng gãy mấy cây cổ thụ to tiếng vù vù ầm ĩ không dứt bên tai lâm tiêu phóng lên cao xẹp xẹp xẹp Lâm tiêu vừa bay đi thì mặt đất dưới chân hắn đã bị vô số trường kiếm đâm thủng lỗ chỗ Rách nát Khắp nơi là cái lỗ như tổ âm Âm hư công tử kinh kêu a Vẫn còn có thể né nhanh vậy Lâm tiêu phản ứng mau vượt qua âm hư công tử dự đoán Võ giả bình thường không thể né tránh hậu chiêu nối tiếp Âm hư công tử nhìn ngực lâm tiêu Long ma giáp lón ánh sáng đen lộ ra ngoài mắt âm hư công tử nóng rực, bảo giáp lục giai ra là vậy. né khỏi sát chiêu của âm hư công tử lâm tiêu thầm giật mình, nguy hiểm quá, nếu không có long ma giáp phòng ngừa, bằng vào long tượng luyện thể để tứ trọng e rằng lâm tiêu đã bị thương nặng. Lần thứ hai rơi vào sát chiêu của âm hư công tử. Ánh mắt âm trầm nhìn âm hư công tử, lâm tiêu vắt ớt suy nghĩ bước tiếp theo. Bàn về thực lực thì âm hư công tử dường như mạnh hơn công tê. Hơn. u, Vinh. Quy. Quy. u, Xứng là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khiến Lâm Tiêu e ngại là âm hư công tử tấn công tốc độ mau đến tột đỉnh, không thể né tránh. Mười mấy trường kiếm như tinh thần nguyên thoa bản thăng cấp, lăng không chém giết khó mà đề hồng. Đáng sợ là uy lực mỗi thanh trường kiếm siêu kinh người tương đương tinh thần lực đỉnh lục phẩm khống chế. Dưới tình huống bình thường Lâm Tiêu không sợ âm hư công tử, nhưng lúc đánh nhau với tôn tê Hơn, u Vinh, Quy, Quy, u làm hắn bị thương đôi chút, cộng với vết thương cũ, không quá nặng. Nếu lâm tiêu đấu với võ giả bình thường thì không sao. Quyết đấu với cao thủ như âm hư công tử thì lâm tiêu rơi vào thế yếu. Hoàn cảnh nguy hiểm ngay. Sơ sảy một cái rất có thể Lâm Tiêu sẽ chết tại đây. Không ngờ trên người của ngươi có bảo giáp lục giai, thật khiến người ngạc nhiên. Nhưng bằng vào bảo giáp lục giai không ngăn được công kích của ta. Âm hư công tử mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Ta không thích làm chuyện đánh giết. Vậy đi, ngươi tặng bảo giáp lục giai cho ta, ta sẽ không xuống tay với ngươi. Tha cho ngươi một con đường sống. Lâm tiêu cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Mắt âm hư công tử như rắn độc âm trầm nhìn lâm tiêu cười nói. Người ta tốt bụng cho ngươi đường sống mà ngươi không lĩnh tình, vậy thì chết đi. Âm hư công tử đột nhiên tấn công tiếp. Vạn kiếm xuyên không? Vù vù vù. Kiếm quang vô tận lại bay ra. Nhanh đến tột đỉnh, như tia chớp hùng dũng chém xuống. Mắt thường chỉ thấy các sợi tơ kiếm khí cắt hư không, cùng với kiếm ý sắc bén thấu xương. Không chờ trường kiếm đến gần mình, cơ thể lâm tiêu nổ tung. Bạo Các trường kiếm đâm nát tàn ảnh, gần 10 kiếm quang đánh hụt, vài trường kiếm tìm đúng chân thân. Vô tận lãng đao Sống đao tầm tầm đổ ập xuống cắt nát trường kiếm. Âm hư công tử nhìn lâm tiêu chầm chầm. Ngươi nghĩ làm như vậy có thể trốn được ta truy sát sao? Hai tay âm hư công tử liên tục múa. Đây! Vù vù vù! Vô số trường kiếm bay lên ghép thành dòng chảy kiếm quang chém vào lâm tiêu. Bạo! Cơ thể lâm tiêu nổ tung né tránh đa số kiếm quang, có vài kiếm quang theo sát. Lại bạo, tàn ảnh chia ra ba, như ảo như ảnh, nửa thật nửa giả, khó phân biệt thật giả. Cắt, kiếm quang chém xuống cắt nát tất cả tàn ảnh. Nhưng trường kiếm tách ra thì uy lực giảm đi. Chỉ có một. Hai thanh trường kiếm khó thoát khỏi tinh thần lực tứ phẩm của lâm tiêu bắt giữ. Không tạo thành tổn thương cho hắn được. Mặt âm hư công tử xanh mét. Ta không tin nguyên lực của ngươi mãi không cạn kiệt. Âm hư công tử không sốt ruột. Bất cứ công pháp phân thân nào mỗi lần phân ra tàn ảnh phân thân sẽ tiêu hao nhiều nguyên lực. Thoạt trong âm hư công tử tạm thời không làm gì được lâm tiêu nhưng thời gian lâu, nguyên lực tiêu hao nhiều, hắn sẽ bị gã ghét, Hốn chi lúc lâm tiêu chiến đấu với công tê, hương, U, vinh, quy, quy, U đã tiêu hao nhiều nguyên lực, bị thương nhất định, âm hư công tử biết điều này, lâm tiêu cũng biết, Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có phi kiếm sao? Xem phi kiếm của ta đây. Cơ thể lâm tiêu nhanh chóng biến đổi, phung tay trái hướng âm hư công tử. Ba tia sáng đen như tia chết cắt rách không khí. Trong không trung vang tiếng rít điếc tai lao nhanh tới trước mặt âm hư công tử. Đây là ba khối tinh thần nguyên thoa lúc trước lâm tiêu cầm sẵn trong tay áo. Vù vù vù. Ánh sáng đen bắn ra. Âm hư công tử chưa kịp phản ứng thì tia chớp đen xẹp qua không trung. Từ các hướng khác nhau ập vào gã. Trừ ánh sáng nhỏ hơn một chút ra không khác gì phi kiếm âm hư công tử bắn ra. Âm hư công tử kinh ngạc hỏi. Cái gì? Ngươi cũng có phi kiếm. Âm hư công tử vội thu kiếm đỡ. Đinh đinh đinh. Một thanh phi kiếm gần nhất chạy về đánh bay ba tinh thần nguyên thoa. Yếu vậy sao? Không phải phi kiếm, là bí pháp tinh thần lực khống chế ám khí. Âm hư công tử cảm giác đã bị lượt, mặt xanh mét. Ba ánh sáng đen nhìn như kinh người nhưng thật ra uy lực không lớn. Dù có đâm trúng người gã chưa chắc phá được phòng ngự nguyên lực ngoài thân nhưng vì căng thẳng và sợ hãi âm hư công tử đã thu hết phi kiếm về mất cơ hội áp chế lâm tiêu đối phương định trốn trong đầu âm hư công tử nổi lên suy nghĩ này nhưng giây sau ý tưởng đó bị phủ định lâm tiêu hết bị phi kiếm ước chế hắn nhảy lên hai tay giơ cao chiến đao chém mạnh xuống âm hư công tử vô tận lãng đao một đao ảnh to lớn kèm theo đao khí vô cùng tận ập đến muốn nuốt âm hư công tử. âm hư công tử chẳng những không sợ còn thầm mừng. hạ ha, ha ha. ngu quá cơ hội tốt vậy mà không trốn. lúc lâm tiêu đối phó tôn tê. hương. u vinh. quy. quy. u đã thi triển chiêu này. Lúc ngăn cản vạn kiếm xuyên không hắn cũng đã dùng. Âm hư công tử hiểu rõ uy lực của vô tận lãng đao, nó không thể phá mở phi kiếm của gã. Vạn kiếm hợp nhất. Âm hư công tử mừng như điên. Nguyên lực tập trung vào một điểm. Khống chế mười mấy trường kiếm kết hợp trận hình đặc biệt tổ hợp thành phi kiếm ảo khổng lồ va chạm mạnh vào vô tận lãng đao ầm ầm ầm, kiếm khí tung hoành, đao ý vác ngang trời, vụ nổ lớn giữa không trung. Vô tận lãng đao luôn bách chiến bách thắng, không gì phá nổi của lâm tiêu bị phi kiếm to lớn chém liên tục run rẩy, tùy thời tan nát. Nếu không có ý vô tận trong đao ý vô tận ngũ phẩm thì vô tận lãng đao đã tan nát.